Bạn đang nghe chương trình Chuyện dài kỳ được phát sóng trên website chuyen.interblood.org. Xin bạn Chương 7: Chiếc nhẫn kim cương bị lãng quên. Bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy tôi, Hạ Âu vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. "Sao anh lại đến đây?" Đến đón bạn gái tan học không được sao Tôi bước đến mở cánh cửa xe cho cô như một quý ông chính hiệu Tan lớp, sinh viên nhiều như đàn ong vỡ tổ Hạ âu nhanh chóng trở thành tiêu điểm Cô không giấu nổi về tự hào Tôi cũng vui Thực ra anh định đi xem cái giường sắt trong ký túc của em là loại rách nát gì Giọng tôi nghiêm túc nhưng mắt cười Mà không giận cái giường ngủ chưa Ở túc xá của cô được Đó làm cho lưng và eo con gái Nhà người ta bầm tím như thế cơ mà Chỗ bầm tím rất rộng Lại sẫm màu Tôi nhìn mà hết sức xót xa Tôi vẫn thường thấy Hạ Âu lén lấy rượu nóng Trường những vết bầm tím trên eo và lưng ở nhà Mỗi lần tôi đòi giúp Cô đều vội nói "Tay anh mạnh lắm, sợ em càng đau hơn Vì thế sao tôi cũng không hỏi thêm mẹ em đi. Cô chợt đề nghị tôi cũng vui vẻ ở. Qua một cửa hiệu, tôi dừng xe bảo phải đi toilet. Thấy dáng tôi có vẻ buồn đi lắm, cô bảo: "Anh cứ tạm tiện toilet của tiệm này đi, cô ấy nói sẽ chờ tôi trên xe." 10 phút sau tôi đi ra, trong túi áo tôi đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương. Mở cửa xe, lòng vui sáng như bầu trời Hy Lạp, khi ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa xe, Tôi nhìn Hạ Âu bên tôi, nét mặt trẻ trung của cô cũng sáng ngời hạnh phúc Có lẽ vì niềm vui trong tim tôi luôn thấy chiếc hộp vuông nho nhỏ trong túi áo cựa quậy Trái tim phiêu lãng 30 năm của tôi giờ sẽ quy thuộc trong một phút Tôi sẽ trong bữa tối mang cho Hạ Âu một lời thề sáng long lanh Cho cô một niềm tin rực rỡ và cũng sẽ mang cho tôi người vợ xinh đẹp nhất Sao anh cắt cười mãi thế? Vì tôi không biết cách che giấu tâm sự khéo như cô Tất cả đã hiện lên trên nét mặt Hà Âu nhìn thấy tôi cười ngượng nghịu. À có gì đâu Để không khiến cô nghi ngờ tôi nói thêm Anh đã trở thành tổng đại lý toàn khu vực Tây Nam Hà mỹ của tôi là Chồng em có tiền đồ rộng mở Hà Âu im lặng Cô rất không thích nói về công việc của tôi Và tôi cũng không thích để cô lo nghĩ về phần tôi Mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ xe Cho đến tận lúc xuống Chúng tôi đã sống cùng nhau 2 năm rồi Thế mà tôi vẫn không cách nào nắm giữ hoàn toàn trái tim Suy nghĩ của cô Vui đấy, muộn sầu đấy Hai mẹ con lại quyền luyến Thân mật một lúc Rồi mẹ cô đi vào bếp tôi bắt đầu bấn loạn tôi chẳng biết nên mở miệng thế nào để cầu hôn đột nhiên một tiếng ầm trong bếp tiếng bát vỡ loảng xoảng tiếng một vật đổ xuống tôi và hạ âu cùng nhảy bổ vào bếp mẹ cô ngã trên sàn ngất lịm mẹ mẹ hạ âu hoảng hốt chạy tới vội tìm cách nâng đầu bà dậy để yên có lẽ tràn máu não rồi tôi biết tôi buộc phải bình tĩnh hơn hạ âu bởi trường hợp này khả năng tử vong rất cao mau gọi xe cấp cứu Cô vội vã chạy ra kinh hãi Lúc đó thật ra tôi cũng hoảng Tôi nhầm đi nhầm lại Hà Niệm bân bình tĩnh Hà Âu lại chạy tới Tôi cẩn trọng để người mẹ nằm gọn lại Để đầu quay qua một bên cho bà dễ thở Sau đó mới lấy lòng áo khoác của bà Rồi mở cửa sổ Tôi kêu Hà Âu mang khăn lạnh tới Bỗng dưng tôi hỏi mẹ Hà Âu Một đám bầm tím y hệt như của Hà Âu Giống hệt Tôi lặng đi quên mất tôi đang định làm gì Bây giờ làm gì, làm gì đây? Hạ ô nhìn tôi cầu cứu giọng run rẩy, cô tưởng như tôi là cọng cỏ cứu mạng. Tôi nhìn thấy nước mắt cô đang tuôn hoảng loạn, chúng nhắc nhở tôi thời gian đã gấp lắm rồi. Đặt khăn lên chán mẹ, tôi ra lệnh. Sau 5 phút đã nghe thấy tiếng thở thì thào của bà, tôi bắt đầu tuyệt vọng. Tôi nhớ đến hoàn cảnh mẹ tôi ngã tràn máu não 6 năm trước. Sau khi thở thì thào chỉ vài giây là bà tắt thở. Tôi cần phải tìm mọi cách để cứu bà mẹ đáng thương này. Nhưng những vết bầm tím mà tôi nhìn thấy làm đầu óc tôi hỗn loạn Tôi cần bà hậu Âu mang ngay khăn tới Khô hay ướt? Cô cuốn quyết Sư bố cô ngu như lợn, ướt thì làm được gì tất nhiên là khoan khô Tôi bực mình vì sự vụng về của cô đến cực độ Hậu khựng lại một giây rồi lao vào buồn Nhanh lên tiên sư cô, cô còn ngồi trang điểm à Không nhận được tôi lại chửi Tiếp lấy chiếc khăn run rẩy của Hạ Âu Tôi vội vạch miệng mẹ cô ra Lưỡi bà đã bắt đầu rũ xuống Tôi vội vã dùng khăn bọc lưỡi Nhẹ nhẹ kéo ra ngoài Chiếc xe cứu thương chết tiệt Đến sau 10 phút Hạ Âu khóc mếu theo xe tới bệnh viện 10 phút sau tin giữ đến Mẹ cô đã đi rồi Tôi ngồi phụ phục trên đất một lúc Tôi nghĩ tới người mẹ chết vì tràn máu não Rồi lại nghĩ đến mẹ Hạ Âu Sự trùng hợp tình cờ Mẹ Tôi kêu lên về bóng tối đen đặc ngoài cửa sổ Nước mắt bắt đầu rơi lạ chã Tôi thấy đau vô cùng Ôi, những người thân quanh tôi Trong đầu tôi hiện lên những cảnh tượng ngày thơ ấu Hồi đó, nhà có ba anh em Tôi là Út Mẹ thương tôi nhất Khi nấu cơm thường kéo tôi ngồi bên, thức ăn chín, tôi thích nhóm vài miếng ăn trước Mẹ lấy tay phát nhẹ vào đầu tôi, mắng, đồ béo ăn bụng Tay mẹ nhẹ lắm, mẹ mắng nhưng vẫn cười Tôi lại nghĩ đến mẹ Hạ Âu thường gắp miếng ngon nhất cho tôi, nghiêm giọng bắt tôi ăn hết giọng nghiêm nghị và nồng hậu yêu thương Nỗi đau lớn lao khiến tôi quên phát chiếc nhẫn kim cương và vết bầm tín trên eo lưng kia tiểu tụy như ngọn lúa héo khi nhìn tôi bắt cô mới có chút thần tuy vẫn trống rỗng hạ âu tôi gọi khẽ nỗi thương xót như tảng đá lăn từ đỉnh xuống vực sâu tôi sắp không gánh nổi rồi về nhà với anh đi em còn anh cầm tay cô suốt dọc đường về lặng yên vừa nghe xong chương bảy của tác phẩm xin lỗi em chỉ là con đĩ nhóm sản xuất audio truyện enterblut org hẹn gặp lại các bạn vào lần